ngươi dụ lên, ta đã hiểu, xem ra tin đồn ngươi và đám người Yên Chi Môn Thu được bảo tàng của vạn thú vương là sự thực. Hiện nay, ngươi có thể khống chế mấy đầu linh yêu?" Hắn hỏi. "Cũng không chế được không nhiều, chỉ vài đầu mà thôi." Kết quả thực sự chỉ có chiến đấu mới có thể nhìn ra. "Ngươi nghĩ sao?" Sở Vân cười ha hả nói, nếu như nói với đối phương, hiện nay chính mình đã khống chế 8 đầu linh yêu và vô số đại yêu, tiểu yêu, thậm chí còn ký kết khế ước liên minh với bảy đầu kiếp yêu, chuyện này còn không khiến hắn sợ hãi. Nhìn huynh đại tự tin như vậy, tướng mạo cũng xảy ra chuyển biến, nhất định là mới thu phục được linh yêu cường đại. Chuyện này cũng tốt, ta có năm đầu linh yêu, nguyên bản ta cho rằng ngươi chỉ có hai đầu linh yêu, thắng mà không bó. Bây giờ rất có ý tứ. Ngừng lại một chút, Tiểu Tiễn Thần lại nói, "Bất quá Danh tiếng của huynh như sấm đánh bên tai, vang dội hơn ta nhiều lắm. Lấy một địch vạn, loại chiến tích này thật khó có thể tưởng tượng. Quả thực không biết huynh đài làm như thế nào. Trước khi nói những chuyện này, chúng ta đánh một trận đi." Sở Vân Khiêu chín nói. "Đừng vội, huynh đài vừa mới từ Giao Sơn Quốc trở về, thân thể mệt mỏi, trước hết hãy nghỉ ngơi một đêm là hơn cả." Tiểu Tiễn thần xua tay nói. Hắn nhận thấy trên khuôn mặt Sở Vân có vẻ phong trần, không muốn chiếm tiện nghi, nhãn thần Sở Vân lóe sáng, gật đầu nói, "Tốt lắm." Đương nhiên hắn rất tự tin đánh thắng Tiểu Tiễn thần trước mặt, thế nhưng, nếu như mạnh mẽ khiêu chiến, ngược lại có vẻ khinh thường đối phương. Chuyện này không giống cuộc chiến với Ngọc Thư Sinh, đó là cuộc chiến sinh tử không người xem, còn trong khi giao chiến chiến cùng Tiểu Tiễn thần, không chỉ có vạn người chú ý tới Hơn nữa Song Phương cũng không đơn độc, mà sau lưng đều có thế lực. Trận chiến này chỉ có thể bàn luận, nhưng cũng không phải là trận luận vờ thông thường, mà mang tính chất ngoại giao nồng hậu. Xem ra, chuyến này con ta đã có thu hoạch lớn. Ly Biệt hơn 2 tháng, Thư Thiên Hào trông thấy dung mạo Sở Vân đại biến, vừa mừng vừa sợ. Ha ha, nghĩa phụ, lần này đâu chỉ là thu hoạch lớn, nói ra e là người phải giật mình. À, ta đây muốn nghe qua một chút. Mông Nguyên vương tử, thỉnh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai luận võ. Đọc truyện kiếm hiệp thư Thiên Hào ứng phó chàng diện. Cha con gặp lại, ta là ngoại nhân sẽ không làm phiền. Tiểu Tiễn thần cũng rất biết điều, lãng cười một tiếng, rồi đi ra ngoài. Thư Thiên Hào liền dẫn Sở Vân tới mật thất, trong lúc đó hai cha con còn có một hồi mật đàm. Cái gì? con đã thu được toàn bộ truyền thừa của vạn thú vương. Trời a, ta không có nghe nhầm chứ, bảy đầu kiếp yêu, thông linh xà, trên thế gian này có loại yêu thú nghịch thiên này, tuyệt mật, đây là chuyện tuyệt mật, không thể để người thứ ba biết được. Ngọc thư sinh cũng chết dưới tay con. A m, không sao cả, giết được là tốt. Ngươi nghĩ có thể đụng tới con ta? Tiểu tử Ngay cả chuyện này bị bại lộ cũng có sao? Chư Tinh quần đảo có yêu vật số mệnh của Ngũ Đức Vương, trước kia Giang Quốc hắn có chú ý đánh qua, thế nhưng chẳng phải lần nào cũng điều thất bại thê thảm mà về sao? Thư Thiên Hào nghe Sở Vân nói, tâm tìm liền bị kích động. Hắn chân tình thổ lộ, nghe được Sở Vân gặp phải nguy hiểm, thần tình liền ngưng trọng, cho đến khi Sở Vân nói đến thu hoạch, hắn mới nhướng mày, cười ha ha sau cùng nói đến Ngọc Thư Sinh, hắn vỗ ngực, bảo Sở Vân yên tâm, tất cả mọi chuyện đều có hắn gánh vác. Tuy rằng Thư Thiên Hào không phải là người thân sinh ra Sở Vân, thế nhưng trong lúc đó, chẳng khác nào cha mẹ ruột. Ngoài những bí mật, Sở Vân sống ở ngoài, còn các chuyện tình khác cũng không có gạt được Thư Thiên Hào. Bốn ta có chút lo lắng về chuyện luận võ, hiện nay xem ra, tiểu tử kia đã gặp xui xẻo. Hãy để nghĩa phụ chứng kiến con đánh bại hắn, hãy để thế nhân biết được con của ta mới là đệ nhất thiếu niên." Thư Thiên Hào nắm chặt song quyền, động viên Sở Vân, "Không phải sợ Mông Nguyên quốc, tuy là quái vật lớn, là đảo quốc nhất lưu, thế nhưng thư gia chúng ta cùng không phải ngồi không. Hãy đánh ra uy phong của thư gia chúng ta. Về chuyện tình thông linh xà, đừng vội. Con có hiếu tâm là tốt rồi." Nghĩa phụ ghi nhận, "Thứ linh quang này Ai cũng chê, ý. chuyện tình thông linh giúp ta, không nên miễn cường. Thư Thiên Hào không muốn làm ảnh hưởng tốc độ phát triển của Sở Vân, liền cử tuyệt Sở Vân. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 426, đánh bại sự kiêu ngảo của ngươi, thường, nghĩa phụ. Sở Vân định mở miệng khuyên nhủ, Thư Thiên Hào lại xua tay nói, ngày hôm nay luận đàm tới đây, đêm nay, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Sau trận chiến 9 ngày mai, cha con chúng ta sẽ cầm đúc nói chuyện ban đêm. Nhan khuyết kia, đúng là một nhân tài. Trong những ngày gần đây, hắn đã hiến kế. Ta cũng hiểu được, có thể động thủ. Lúc này đây, chuyện tiểu vương tử Mông Nguyên quốc giao thủ cùng Sở Vân đã sớm truyền khắp chư tinh quần đảo. Tiểu vương tử Mông Nguyên được xưng là tiểu tiễn thân, trong lần giao lưu thư viện đã đại phóng quang mang, danh tiếng nổi bật. Tinh châu rộng lớn như vậy cũng chỉ Ngọc Thư Sinh mới sánh ngang, hoàn toàn có thể nói là một nhân vật trẻ tuổi đỉnh phong mà Sở Vân cũng không thể xem thường, những thành tựu biểu hiện ra ngoài đủ để người ta phải nhìn với ánh mắt khác. Chiến tích lấy một địch vạn, khiến thế nhân phải tán thán. Họ sợ, từ khi xuất đạo tới nay chưa từng thất bại, được thế nhân ca tụng là tiểu bá vương, có thể thấy được khí phách cường ngạnh. Trận chiến này không cần bàn cãi, nó hấp dẫn tầm mắt của vô số người. Thư gia đảo vì lần luân bò này đã chuẩn bị Chỉ Thiên Sơn làm đấu trường, mời kỳ nhân chư tinh quần đảo thủy lão nhân xuất núi phán quyết trận giao đấu này. Ngón trỏ chỉ thiên quát hỏi trời cao, đây chính là Chỉ Thiên Sơn, giống như cánh tay người vươn ra ngoài khơi, bàn tay nắm chặt, chỉ có ngón trỏ chỉ lên trời cao. Đây cũng chính là nơi ở của Thủy lão nhân, các vấn đề tranh cái tại Chư Tinh quần đảo đều mời vị lão nhân này đứng ra làm trung gian và nhân chứng. Trước kia, thư gia đảo tiến hành đàm phán đình chiến cùng với một số hải đảo thế lực, cũng mời Thủy lão nhân làm chủ tọa. Hiện nay, Sở Vân gặp lại hắn, hắn vẫn có diện mạo đó, mắt mờ, lim dim còn buồn ngủ. Thế nhưng, nếu như ngoại nhân coi thương hắn, thì đó chính là điều sai lầm. Trên đằng bảng, Thủy lão nhân vững vàng chiếm bài danh thứ 27 trong mấy trăm nhân vật trên kỳ nhân bảng. Dựa theo tiêu chuẩn của kỳ nhân bảng, ít nhất Thủy lão nhân đã sở hữu 6 đầu linh yêu, nhưng trên thực tế, rất ít khi hắn xuất thủ, mấy trăm năm trước cũng đã có 6 đầu linh yêu leo lên kỳ nhân bảng. Hiện nay, thực lực của hắn đúng là một bí ẩn. Thật sự anh hùng xuất thiếu niên, lão hủ làm nhân chứng trận chiến này cũng là chuyện rất vinh hạnh. Thủy lão nhân nhìn Mông Nguyên Vương tử gật gật đầu, cũng liếc mắt ngắm nhìn Sở Vân, trông thấy tướng mạo Sở Vân đại bến, nhất thời trong mắt hắn lóe ra tinh mang, thế nhưng mí mắt hắn lại hạ xuống. Chỉ Thiên Sơn, đây là một kỳ đảo trên Trư Tinh quần đảo, ta nghe danh đã lâu, có thể giao chiến tại đây, cũng là vinh hạnh của ta. Tiểu Bá Vương, tuy rằng đây không phải trận quyết chiến, thế nhưng hy vọng chúng ta đều có thể xuất toàn bộ thực lực của chính mình, vui vẻ đại chiến một hồi. Trong mắt Tiểu Tiễn thần lóe ra tinh mang, ngữ khí tự tin mà ung dung. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Sở Vân, cho nên không nhận thức được tướng mạo của Sở Vân thay đổi tới cỡ nào. Nếu như hắn trông thấy tướng mạo Sở Vân trước kia, e là sẽ không thoải mái như vậy xuất ra toàn bộ thực lực của chính mình, toàn bộ thực lực của ta, có thể kêu gọi bảy đầu kiếp yêu giúp ta tác chiến. Sở Vân cười thầm một tiếng, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không, liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Ba người bọn họ đang đứng trên ngón trò chỉ thiên sơn, còn đại biểu các thế lực đang đứng tại sườn núi. Dưới chân núi, hải vực trong rừng rậm có khoảng vài nghìn chiến thuyền. Những người này đều nghe được tin đồn từ khắp nơi chạy tới, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này. Trong lúc Sở Vân và Mông Nguyên Vương tử nói chuyện, những người cùng bành tai lắng nghe, nghị luận, phát biểu ý kiến của chính mình. Các ngươi nghĩ kết quả trận chiến này như thế nào? Đương nhiên phần thắng của Tiểu Tiễn Thần sẽ lớn hơn, điều này không thể bàn cãi. Thế nhưng ta là người Chư Tinh Quân Đào, Tất nhiên hy vọng Tiểu Bá Vương có thể thắng. Tiểu Tiễn Thần có 5 đầu linh yêu trong tay, thế nhưng Tiểu Bá Vương chỉ có 2 đầu linh yêu. Tiểu Bá Vương muốn thắng cùng rất khó khăn a. Chuyện này cũng chưa chắc. Các ngươi chưa từng nghe qua tin đồn từ phía Giao Sơn quốc sao? Lần này Tiểu Bá Vương thâm nhập khu rừng vô tận, đạt được mật tạng của vạn thú vương, thực lực hẳn là được đề thăng rất lớn. Các ngươi hãy nhìn tướng mạo của Tiểu Bá Vương đã biến đổi rất nhiều. Chuyện này chứng minh rằng hắn đã thu phục được yêu vật cường đại. Đây đúng là một trận long tranh hổ đấu. Trong đám người, có người coi trọng Sở Vân, nhưng có người nghĩ tới kết quả không tốt, cho rằng Sở Vân cũng có khả năng thắng. Mau nhìn kìa. Song Phương đã động thủ rồi. Bỗng nhiên, có một người trong đám người kêu lớn. Mọi người ngưng thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thụy lão nhân đang lui về một phương, dành lại khoảng không rộng lớn cho Sở Vân và Mông Nguyên Vương tử. Mông Nguyên Vương tử, hãy tiếp một lưu tinh tiễn của ta." Sở Vân cao giọng cười, lấy ra cổ phong cung, Dương cung đã cái tên, hầu như trong nháy mắt, một tiễn bắn ra, trên không trung hiện lên một đạo quang vĩ màu chàm lam, ầm ầm bắn tới. Lưu tinh tiễn thuật, ta cũng đã nhìn qua. Mông Nguyên Vương tử lấy trường cung ra, thân cung màu đen, có tên là Âm Hận. Rất nhiều anh hùng trong thiên hạ đều phải nuốt hận dưới cung này. Hắn bắn ra một tiễn, nhắm thẳng vào lưu tinh tiễn của Sở Vân. Bỗng nhiên ầm một tiếng, mũi tiễn của hắn nổ mạnh, còn lưu tinh tiễn của Sở Vân vẫn bắn về phía hắn. A m, ta đã sớm nghe nói Tiểu Bá Vương có một loại đạo pháp chân quý, có tên là Tăng Quang Thiểm Thải có thể tăng uy lực các đạo pháp. Hôm nay trông thấy, quả nhiên không phải là giả. Truyện Tiên hiệp Mông Nguyên Vương tử trông thấy vậy, cũng không hoảng loạn. Lưu Tinh Cản Nguyệt, bỗng dưng hắn hét lớn một tiếng, bắn ra một tia sáng như ngọc, mạnh mẽ bắn về phía Sở Vân. Đồng thời, hai chân Mông Nguyên Vương tử đạp mạnh, ầm một tiếng, vùng đất dưới chân nứt ra một kẽ hở. Thân thể hắn mạnh mẽ bay lên bầu trời vân phi như điện, hắn đứng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, mạnh mẽ bắn về phía Sở Vân. Trong không trung, tiễn chỉ biến ảo, một biến thành 10, 10 biến thành 100, 100 biến thành 1000, hầu như trong nháy mắt, hình thành một mảnh vụ tiễn dập dạp, mang theo uy thế của thiên quân vạn mã nhất tề bắn xuống, xoạt một tiếng liên tiếp bắn tới Sở Vân. "Ha, tiểu tiễn thần xuất thủ sắc bén như vậy, hắn còn chưa dốc toàn lực." đã ép Sở Vân vào thế hạ phong. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, đánh bại sự kiêu ngạo của ngươi, hạ, ngươi xem, dưới chân hắn chẳng phải là Vân Tung Mỹ Ảnh Hoa sao? Chiến hoa này có thể cười mây đạp gió, khiến thân pháp của Ngư Ưu sư rất linh động. Dường như yêu vật này phối hợp với cung tiễn trong tay Kêu ủa thực có thể phát huy chiến thuật bắn du kích của mông nguyên quốc vô cùng nhần nhuyễn. Năm đầu yêu vật trong tay mông nguyên vương tử đều rất nổi danh. Ảm hận cung của hắn là bảo cung do tích nhật tiến vương đích thân luyện chế, tư chất tuyệt phẩm, có thể đạt tới cấp kiếp yêu. Vân tung mỉ ảnh hoa của hắn là một trong mười đại yêu vật loại dày nổi danh tại Tinh Châu. Cũng khó trách, tiểu bá vương bị ép vào thế hạ phong. Đám người quan chiến đều phát ra tiếng kinh hô, toàn bộ chảng diện trên, Mông Nguyên Vương tử chủ động tấn công, hắn giẫm trên vân tung mị ảnh hoa, bay thẳng lên tận trời xanh, cầm Ẩm Hận cung trong tay, bắn ra đủ loại đạo pháp, hình thành mưa tiễn kéo dài không dứt, thế tiến công vô cùng sắc bén. Ngược lại, Sở Vân chỉ sử dụng Cổ Phong cung, thúc dụng Lưu Tinh tiễn thuật đánh trả. Khoáng nhìn tiễn thuật của hắn trông rất bình thường, thế nhưng lại khiến mọi người phải ngạc nhiên, chỉ dựa vào môn tiễn thuật này, rõ ràng hắn đã phòng thủ thành công. Mỗi lần hắn dương cung đều kéo dây cung căng hết cỡ, tư thế bắn cung trông rất đẹp mắt. Có chuyện gì vậy? Tại sao thế tiến công của tiểu tiễn thần hung mãnh như vậy, mà tiểu bá vương chỉ dựa vào một bộ yêu cung, một đạo lưu tinh tiễn thuật là có thể phòng thủ được? Mọi người nhìn quanh một hồi, đều không thể giải thích được, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Sở Vân đứng sừng sững giống như tảng đá lớn, cho dù sóng triều mạnh tới cỡ nào, thanh thế lừng lẫy, chói lòa tới mức nào, hắn đều đứng vững gồng, thậm chí trên khuôn mặt hắn, thần tình vẫn thản nhiên như không. Tiểu Tiễn Thần lại không có cảm nhận này, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn chỉ dùng lưu tinh tiễn thuật Dùng tiễn đối tiễn là có thể phòng thủ được đợt công kích của ta. Từ trước tới này, ta chưa thấy người cùng trang lứa nào như vậy. Mỗi một tiễn của hắn đều rất xảo diệu, xuất hiện nơi cần xuất hiện. Tiễn thuật của người này, rõ ràng còn đáng sợ hơn ta. Trong đầu tiểu tiễn thần trợt lè, trong lòng hét lớn. Không thể như vậy, tiễn thuật của ta đã đạt tới cảnh giới đại thành. Đại thành. Trừ phi tiễn thuật của hắn đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa mới có thể mạnh hơn ta. Thế nhưng xuất thần nhập hóa đã vượt xa cảnh giới đại thành, không chỉ cần tích lũy 180 năm mà cần có tài trí và ngộ tính hơn người, phải có đủ hai điều kiện này mới có thể lĩnh ngộ được một loại cảnh giới chỉ uy yêu binh. Sở Vân bao nhiêu tuổi, tại sao có được loại cảnh giới này, điều này là không thể Đột nhiên Tiểu Tiễn Thần vứt bỏ quan điểm này của chính mình. Quả thực Sở Vân chưa đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, thế nhưng chỉ còn cách cảnh giới xuất thuần nhập hóa một bước nhỏ. Trên thực tế, hắn không chỉ có tiễn thuật, mà ngay cả đao thuật cũng tương tự như vậy. Tất cả chuyện này này đều nhờ vào quyển trục tâm đắc của Vạn Thú Vương và khổ tu của Sở Vân tại Đàn Sơn. Cảnh giới của hắn đã có chuyển biến rõ rệt. Ta đã biết ta đã biết, tiễn thuật của huynh đã vượt xa cảnh giới đại thành, thiếu một chút nữa là đạt tới xuất thần nhập hóa. Tại sao huynh có thể như vậy? Tiễn thuật của ta từ nhỏ đã được lão tướng trong quân chỉ dạy, truyền đạt vô số bí kíp tiễn thủ. Huynh đã học bắn tiễn bao nhiêu năm? Song Phương lại giao thủ thêm mấy hiệp, rốt cục Mông Nguyên Vương tử đã thấy rõ, trong mắt hắn liền co rụt lại, phá ra tiếng kêu kinh hãi. Cái gì? Ta có nghe nhầm không? Tiễn thuật của Tiểu Bá Vương đã cao siêu như vậy, ngay cả cả Tiểu Tiễn Thần cũng phải chịu thua. Tiễn thuật của Mông Nguyên Vương Tử đều được mọi người công nhận là sở trường của hắn, thật không ngờ lại thất bại dưới tay Sở Vân. Mông Nguyên Vương Tử được mệnh danh là tiểu tiễn thần, hiện tại là lĩnh vực hắn am hiểu nhất, lại bị Sở Vân đánh bại. Như vậy, tiếp đến nên làm thế nào? Bỗng nhiên trong đám người quan chiến giãy lên một trận sóng triều, loại tình cảnh này bọn họ làm sao có thể ngờ tới. Sở Vân không ra tay thì thôi, nhưng vừa ra tay đã nổi tiếng, tiễn thuật của hắn đã đạt cảnh giới cao tuyệt khiến mọi người đều nghẹn họng đứng nhìn. Tiễn thuật của huynh cao hơn ta rất nhiều, cũng không có vấn đề gì, chiến lực của ta cũng không đơn giản chỉ là bắn cung. Thái Bạch Kim Vũ Điêu Rốt cục Mông Nguyên Vương tử một đời kiêu hùng, rõ ràng gặp phải đả kích lớn như vậy, rất nhanh đã khôi phục lại. Hắn đưa tay vỗ vào tiên nang bên hông, đọc truyện online trong nháy mắt, lóe ra một đạo kim mang sáng chói, vang lên một tiếng kêu vang trời, xuất hiện một đầu đại điêu dương cánh dài tới 2 trượng, toàn thân trắng như tuyết, trên đuôi đại điêu kim quang lưu chuyển ngang trời xuất thế. Mỗi một quốc đảo đều có một tộc đàn yêu thú tuyệt phẩm sinh sôi nảy nở. Đây là Thái Bạch Kim Vũ Điêu tại Mông Nguyên quốc. Đầu Thái Bạch Kim Vũ Điêu này thật cường đại, cổ khí thế này đã có đủ 8000 năm tu vi, yêu thú tuyệt phẩm có 8000 năm tu vi. Tiểu Bá Vương gặp nạn rồi. Thái Bạch Kim Vũ Điêu là yêu thú nổi danh tại Tinh Châu, khi mới sinh chỉ bằng nắm tay. Không lâu sau thoạt nhìn trông giống như gà con lông vàng, tới khi đạt cấp tiểu yêu cũng chỉ bằng con chim nhỏ, tới cấp đại yêu, hình thể mới bắt đầu tăng trưởng, sau khi đạt tới cấp linh yêu, hình thể không có gì thay đổi. Linh yêu bình thường, như thiên hồ hiện ra nguyên hình chỉ giống như một tòa núi nhỏ. Thái Bạch Kim Vũ điêu cấp linh yêu to nhất cũng chỉ bằng một tòa núi nhỏ. Thế nhưng, hình thể này cũng không có gì là lạ hơn nữa nó có tốc độ kinh người. Trong thấy hai cánh thái bạch kim vũ điêu dung lên, hóa thành một đạo kim bạch hồng quang kinh thiên động địa, thoáng chốc đã bay tới trước mặt Sở Vân. Hồng Yêu không màu. Sở Vân bổ tiên nang, gọi ra Hồng Yêu, bao lấy chính mình, biến mất tại chỗ. Ầm một tiếng, thái bạch kim vũ điêu vồ hụt, bổ thẳng xuống nơi Sở Vân đang đứng. Một kích không trúng, liền bay lên trời cao. Tốc độ như thiểm địa, kim bạch hồng quang lưu thành một đường gấp khúc trên vòng mạc mọi người, ẩn thân cũng không được, gian đạo tiễn. Tiểu Tiễn thần cao giọng cười, trong lòng hắn sớm đã có thủ đoạn đối phó, sớm đã coi Sở Vân là đối thủ cùng trang lớn cường đại nhất. Hắn lấy ra một mũi tên bí chế, tiễn chỉ hóa thành quang hoa, thoảng chốc bắn về phía xa xa, rất nhanh liền tiêu tan. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 428, chủ động chịu thua tại sao không bắn trúng. Dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt tiểu Tiễn Thần liền ngưng động, đổi lại tràn ngập vẻ khó tin. Gian đạo tiễn của ta không dựa vào khí tức, cũng không dựa vào huyết mạch mà là do đại sư luyện cùng toán sư hợp sức chế luyện, có thể tuân theo quy tắc thiên địa, một tiễn bắn ra nhất định phải trúng. Tình huống này, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Gian đạo tiễn vô cùng quý giá, bởi vậy bất luận ai bán tiễn đều có thể chắc chắn trúng. Thế nhưng hiện tại, Mông Nguyên Vương tử phải chấp nhận sự thực trước mắt. Bắn không trúng, rõ ràng bắn không trúng. Hắn chợt phẫn. Ưng, hai mắt nheo lại, nghĩ đến tình huống, Sở Vân đứng bên cạnh chính mình, nhất thời trong lòng hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Hắn điên cuồng thúc dục Vân Tung mỉ ảnh hoa thân hình không ngừng biến hóa, trông giống như linh hạc dương cánh, chim rồi bay nhanh. Giờ khắc này, hắn lộ ra thân pháp khiến kẻ khác phải khiếp sợ, khi thì bay thẳng, khi thì uốn lượn, các loại công phu phương hướng đều rất huyền bí, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thủ đoạn phản. Thần của ta rất mạnh, rõ ràng đã thất bại. Hiện tại nên làm thế nào? Làm sao bây giờ? hắn vừa thay đổi hướng bay, vừa cuồng phi tránh né Sở Vân tiếp cận, đồng thời, bắt óc suy nghĩ giải quyết khốn cảnh này. Thần pháp của tiểu tiễn thần này thật lợi hại. Vân tung mị ảnh hoa đã phát uy cực hạn. Bất cứ đối thủ nào muốn tiếp cận hắn, quả thực không hề dễ dàng. Hắn di chuyển như vậy, không cảm thấy phiền toái sao? Trên thực tế, Sở Vân vẫn đứng trên mặt đất Hồng Yêu không màu đã được thúc dục đạo pháp tiểu tự tại vô tướng thuật, loại đạo pháp này có thể che đậy mấy ngày liền, huống chi chỉ là gian đạo tiễn. Hai tay Hàn Ôm trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn lên bầu trời, còn Mông Nguyên Vương tử nhễ nhại mồ hôi, mạnh mẽ thi triển đạo pháp lần trốn. Mông Nguyên Vương tử không phiền lụy sao? Hắn thở hồng hộc, chính mình làm đầu óc chính mình phải choáng váng. Kẻ địch nhân ẩn hình chính là kẻ địch nhân đáng sợ nhất. Ai có thể biết hiện tại Sở Vân đang ở phương nào? Ai biết được Sở Vân có phải lúc này đang theo sát chính mình, cầm Túy Tuyết đao trong tay mà thế nhân đều biết. Không thể hình dung được. Trong lòng hắn rất lo lắng, vì sao không dừng lại? Một khi dừng lại, hắn sẽ bị thua. Ta không chỉ đại biểu của chính mình, mà là đại biểu của Mông Nguyên quốc. Cho dù thất bại, cũng không thể thất bại như vậy, để mất mặt mình, chính là để mất mặt phụ hoàng, mất mặt mông nguyên quốc. Hắn không ý thức được tâm tính của chính mình lúc này không còn lo tới thắng bại, mà chỉ suy nghĩ làm sao có thể thua mà vẫn giữ được thể diện. Chuyện này cũng không thể trách hắn. Sở Vân cao thâm khó lường, đã vượt qua dự tính của hắn. Hắn vốn tưởng rằng ít nhất có thể chiến đấu một trận thoải mái. Thế nhưng, thật không ngờ Lòng tự tin và kiêu hãnh của hắn đã bị Sở Vân đánh bại. Khi hắn sử dụng yêu thú Thái Bạch Kim Vũ Điêu, bỗng nhiên Sở Vân thân khiến Thái Bạch Kim Vũ Điêu của hắn mất đi mục tiêu, chỉ có xoay tròn trên không trung. Chuyện gì đang xảy ra? Ta vốn tưởng rằng Thái Bạch Kim Vũ Điêu có thể triển khai khí thế oai hùng, có người trợn trừng mắt. Khó tin nói, không sai, Sở Vân ẩn thân rồi, chính là môn đạo pháp Ẩn thân này, trước kia, bí mật tập kích liên quân, tạo ra chiến tích lấy một địch vạn. Nguyên bản có đại biểu thế lực liên quân, nghĩ tới chuyện đáng thất vọng trước kia. Sở Vân dùng vật ẩn thân gì mà đạo pháp? Ẩn thân rất quái lạ, các ngươi không phát hiện thì chẳng nói, mà ngay cả thủ đoạn phá ẩn của tiểu Tiễn thần cũng không có hiệu quả. Rất nhiều người sợ hãi liên tục than thở. Tiểu Tiễn Thần có con bài chưa lật, Sở Vân cũng có. Hiện nay, xem ra con bài chưa lật của Sở Vân còn cao hơn của hắn một bậc. Thật không ngờ, chỉ trải qua mấy tháng mà thực lực của Sở Vân đã trở lên cao thâm khó lường như vậy. Đám người mà Hữu Tài, Vệ Khiếp đứng trên sườn núi, là đại biểu thế lực phe mình đến đây quan chiến. Lúc này trông thấy cảnh tượng đó, thần tình vô cùng phức tạp. Hoa Anh đứng bên cạnh bọn họ, Lúc này hắn ngưng thần ngước nhìn lên núi, sắc mặt không kiềm chế nổi toát lên vẻ kinh ngạc. Với phong cách chiến đấu của Sở Vân, không động thủ thì thôi, nhưng khẽ xuất thủ trời long đất nợ, khiến người ta có cảm giác không thể chống đỡ được. Cho dù đối thủ cường mạnh tới cỡ nào, hắn đều dũng mãnh không sợ. Thế nhưng hiện tại, hắn lại ẩn thân không hề động thủ, hiển nhiên muốn giữ thể diện thay Mông Nguyên quốc. Thực lực của hắn đã cường đại tới mức này sao? Ánh mắt sắc bén của Hoa Anh, thường nhân khó có thể với tới. Sau khi nhận thấy điểm này, tinh thần chấn động, mới chỉ hơn 2 tháng không sập, thực lực của Sở Vân đã vượt qua suy đoán của hắn. Hắn mạnh như thế sao? Cổ ý niệm này, trong lòng người thông minh đều rõ, không ngừng lên tiếng. Không, không thể như vậy, thể lực của ta tiêu hao rất nhanh, cần phải mạo hiểm. Tiểu Tiễn thân cắn răng. Mạnh mẽ thi triển động tác lẩn tránh, thay đổi phương hướng, khiến kẻ khác hoa mắt chóng mặt. Sau đó hắn bay vọt lên, trong thời gian này, hắn tranh thủ gọi ra yêu vật phòng ngự, một đạo kim quang vờn quanh thân hắn, liên tục xoay tròn. Quang ảnh cấp tốc bay theo vòng tròn, long giống rền vang không ngớt, hiện ra các loại long ảnh lúc ẩn lúc hiện. Đọc truyện kiếm hiệp đây là Long Hoàng quyển, yêu vật phòng ngự của tiểu Tiễn thần. Trước kia giao lưu tại các thư viện khác, hắn chưa bao giờ vận dụng yêu vật sắc bén này. Thế nhưng Sở Vân quá cường đại, mỗi thủ đoạn đều khiến Tiểu Tiễn Thần phải kinh hãi, nhất thiết phải gọi ra yêu binh này mới chống đỡ được. Ổn định trận tuyến, Tiểu Tiễn Thần được long hoàng quyển che chở, nhất thời có được cảm giác an toàn, cảm giác sợ hãi lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Đồng thời, ý chí chiến đấu của hắn cũng khôi phục lại một chút. Có long hoàng quyền bảo vệ chính mình, trận chiến này vẫn còn một tia hy vọng. Tốt, tiểu Tiễn Thần thúc dục yêu vật phòng ngự thành công, tuy không thể phá ẩn, thế nhưng coi như là một thủ đoạn bị động. Sở Vân làm thế nào để đối mặt đây? Rốt cục không thể ẩn thân mãi, không động thủ đi sao? Đây mới là lúc bắt đầu trận chiến, đối chiến kịch liệt, đạo pháp quyết đấu hoa lệ, rốt cục đã bắt đầu rồi trong thấy tiểu tiễn thần được long hoàng quyển bảo vệ kín kẽ, tinh thần đám người quan chiến đều rung lên. Sở Vân, huynh ra đi, ta thừa nhận không thể phá bỏ chiến thuật ẩn thân của huynh, trận chiến này coi như ta thua một trận nhỏ. Bất quá, trước khi kết thúc, chúng ta hãy dùng công đối công, luận bàn một trận đi. Bỗng dưng tiểu tiễn thần hô lớn, đây chính là cách thức tốt nhất hắn nghĩ ra. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 429 Vương Tử Mông Nguyên muôn đâu diệu, thượng, hắn chưa chủ động nhận thua là rất sáng suốt. Ngay cả thua cũng không mất mặt. Sở Vân hiển lộ thân hình, hắn gọi ra thiên hồ chống lại Thái Bạch Kim Vũ điêu, cầm túy tuyết đao, ly sơn long nhãn chỉ hoa trong tay, nhất tề phóng ra vô số đạo pháp công kích. Tiểu Tiễn thần quát lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn thúc dục yêu vật, đón tiếp đợt công kích của Sở Vân. Tốt, đáng đánh a. Đây mới chính là tràng cảnh chúng ta muốn thấy. Thực sự lợi hại, lợi hại a. Song phương đều là thiếu niên hào kiệt, thế tiến công cuộn trào mạnh liệt, thiên địa phải biến sắc, nhật nguyệt lu mờ. Cảm xúc mạnh liệt trong lòng đám người quan chiến, như hỏa tinh bắn tới dầu hỏa, ầm một tiếng, liền giấy động. Đây mới là tràng diện bọn họ muốn thấy. Đây mới tình cảnh quyết đấu mà bọn họ mong chờ, đây mới là trận đối chiến mà ta tưởng tượng. Trong lòng Tiểu Tiễn Thần cảm thấy thoải mái dễ chịu, hắn càng đánh trên mặt càng lộ rõ hồng quang, dần dần ý chí chiến đấu dấy lên, sợ hãi phiền muộn lúc trước hoàn toàn tan biến. Lúc này đây, song phương liều mạng giằng co nửa canh giờ. Hiện tại, sắc mặt toàn bộ đám người quan chiến đều biến đổi, không hổ là thiếu niên kiệt xuất. Thế tiến công cuồng bạo như vậy, rõ ràng có thể duy trì lâu như vậy. Thức của hai người này thật sung mãn a. Tiểu Tiễn Thần có tài nguyên của Mông Nguyên quốc, còn Tiểu Bá Vương tích lũy được bảo tàng của vương gia, đây đúng là lương tài kỳ ngộ, kỳ phùng địch thủ. 3 đầu linh yêu, 4 đầu linh yêu, 5 đầu linh yêu. Rõ ràng Sở Vân có thể chỉ huy 5 đầu linh yêu trong trận chiến. Sở Vân lần lượt bày ra năm đầu linh yêu, phát hiện này tự nhiên gợi lên một sóng gió trong lòng đám người quan chiến. Không đúng, đây không phải là toàn bộ thực của hắn, hắn vẫn còn lưu lại. Tiến hành chiến đấu, sắc mặt Tiểu Tiễn Thần cũng thay đổi, rốt cục hắn đã nhận ra điều không thích hợp. Bất luận chính mình ra lực lượng nào, rốt cục Sở Vân cũng có thể đề thăng, vận dụng thành thạo. Hắn có thiên hồ tám đuôi, Có thể cuốn lấy thái bạch kim vũ điêu của ta. Là yêu vật thần bí có thể ẩn thân. Có cụ yêu cung. Tùy tuyết đao cấp linh yêu. Lại còn có ly sơn long nhà án hoa chi trong truyền thuyết. Tổng hợp những yêu vật này lại. Đã nhiều hơn ta một đầu. Rõ ràng hắn vẫn lưu lại. Đúng rồi. Hắn một mực luận bàn. Không dốc toàn lực. Chính là muốn giữ thể diện mông nguyên quốc ta. Phát hiện ra điều này nhất thời khiến Tiểu Tiễn Thần tiết khí, trong nháy mắt, ý chiến đấu hầu như không còn, hơn nữa cũng không muốn đánh tiếp. Ta đã kiệt lực, xin nhận thua, ta không phải đối thủ của huynh. Thân hình hắn bật lên, nhảy khỏi vòng chiến, lớn tiếng nói: "Thật không ngờ, cuối cùng Tiểu Tiễn Thần lại kiệt lực chịu thua." Chuyện này cũng là điều tất yếu. Song Phương tấn công hung mãnh như vậy, Yêu nguyên của yêu vật và linh quang trong cơ thể đều gánh vác hết sức nặng nề, yêu vật ẩn thân của Sở Vân thật lợi hại, khiến cho Tiểu Tiễn Thần phải vận dụng thân pháp tuyệt thế mới tránh né được, thể lực tiêu hao quá nhiều, sau cùng ảnh hưởng tới chiến cuộc. Rất nhiều người ở ngoài tiếc nối cho Tiểu Tiễn Thần, còn những người thư gia lại vô cùng phấn khởi. Tất nhiên có rất nhiều người trong các thế lực thiết gia mà gia vệ gia hiện lên vẻ mặt âm trầm, bọn họ hy vọng Sở Vân sẽ bị đánh bại, khiến cho uy thế của Sở Vân bị mất đi. Thế nhưng ông trời không chiều theo ý người, Sở Vân đã thắng. Sở Vân đã đánh thắng Tiểu Tiễn Thần, trong những người trẻ tuổi hiện giờ chỉ còn Ngọc Thư Sinh là có khả năng đấu lại hắn. Bây giờ, trên khối Trư Tinh quần đảo này rõ ràng cũng xuất hiện một thiếu niên chiếm cứ vị trí đỉnh phong tại Tinh Châu có ngoại nhân than thở, chư tinh quần đảo nhiều năm chiến tranh, tài nguyên bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Hơn 10 vạn năm nay không có xuất hiện thiếu niên yếu tố như vậy. Thiếu đảo chủ của chúng ta quả thực quá lợi hại. Các ngươi nhìn xem, ngay cả tiểu Tiễn thần cũng không phải đối thủ của Sở Vân thiếu chủ, phải chúc lấy thất bại. Mỗi người thư gia đảo đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực liếc mắt nhìn khắp nơi, tràn ngập cảm giác tự hào. Trước kia bại dưới tay Tiểu Bá Vương, cũng không phải chuyện đáng hổ thẹn, ngay cả người Viêm gia cũng gật đầu tán thưởng. Sau khi thư gia thu phục, dựa vào mánh khéo của Nhan Khuyết, dần dần bọn họ cũng đã dung nhập vào thư gia. Có thể nói Sở Vân đã trở về, vậy phải làm gì cho phải? Thư gia giống như mảnh hổ đang nằm bên cạnh, thư thiên hào và hoàng hiếu tạo áp lực rất lớn lên chúng ta mà bây giờ ngay cả Sở Vân cũng đã trở về. Rất nhiều gia đảo thế lực Lân Cận Thư gia đảo đều vô cùng lo lắng, trên mặt hiện rõ vẻ u sầu. Sở Vân có trong tay nam yêu vật có chiến lực cấp linh yêu, tu vi đã đạt cấp đỉnh phong, tạo nên tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trên Chư Tinh quần đảo. Trận chiến của những thiên tài trong quần đảo rốt cục cũng đã kết thúc, khiến các thế lực ôm mối lo trong lòng. Tiểu Tiễn thần đừng vội Hãy đến phủ viện của ta uống vài chén rượu. Cuộc chiến đã khép lại, Sở Vân trực tiếp mời Tiểu Tiễn Thần ở lại. Vương Tử Mông Nguyên cười đắng ngắt nói, "Trước mặt Tiểu Bá Vương, ta sao dám nhận là Tiểu Tiễn Thần? Ta họ Mông tên Phi, sau này Tiểu Bá Vương hãy gọi ta bằng tên này." Trận chiến vừa rồi Sở Vân đã khiến hắn mất hết ngạo khí, lúc này ngữ khí có phần thành khẩn hơn chứ. Bỗng nhiên Sở Vân nảy sinh hảo cảm, Hết thải nhân vật có tài đều cậy tài khinh người, tích cách không cam lòng chịu thất bại. Thế nhưng tiểu Tiễn thần này thất bại mà lòng dạ trống trải, lập tức nói: "Mông huynh cũng đừng gọi ta là tiểu bá vương, lần này ta mang đến một chút rượu ngon, chúng ta nhất định phải uống cùng nhau một trận." Ha ha, được. Ngay cả Sở Vinh cũng cho là rượu ngon, Mông Phi ta nhất định phải nếm thử." Đọc truyện kiếm hiệp vương tử Mông Nguyên ngẩng mặt lên trời cười lớn, kỳ thực hắn cũng không giữ được bình tĩnh. Tuy rằng hắn là vương tử nhỏ tuổi nhất trong các vương tử, thế nhưng tuổi trẻ thông minh, tư chất phi phàm, cho nên hắn chính là thiên tài gây sự chú ý và được kỳ vọng nhất Mông Nguyên quốc. Từ nhỏ đến lớn, Khi giao thủ với bạn bè cùng trang lứa hắn chưa bao giờ thất bại Bây giờ thất bại dưới tay sở vân có thể nói là lần đầu tiên Mùi vị thất bại không hề dễ chịu Nhất là chủ động chịu thua Chấp nhận thất bại càng cảm thấy không sảng khoái Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 430 Vương tử mong nguyên muôn đau rượu Hả? Ha ha! Chiến lực của ta không bằng sở vinh Thế nhưng nói về uống rượu, tửu lượng của ta rất khá. Mấy vị vương huynh của ta đều không bằng ta. Sở Vinh cần phải cẩn thận, trên chiến trường thất bại, lại quay trở về doanh đấu rượu. Trước lúc uống rượu, ý chí chiến đấu của Mông Phi sôi sục, chiến ý như hỏa. Thiếu niên này còn chưa chưa biết sự kinh khủng của Sở Vân nên có chút thương cảm. Sở Vân nhờ có linh khí Tú Tuyết đao cải tạo, Cho nên tửu lượng của Sở Vân vô cùng kinh khủng, ngay cả Bạo động viên thủ lĩnh của Kiếp Ưu nghìn vạn năm cũng không phải đối thủ của Sở Vân. Này, chúng ta có thể uống bằng vò rượu được chứ? Phong thái của Sở Vân thật là hào sảng, vừa trông thấy đồ uống rượu, Vương Tử Mông Nguyên liền cảm thấy kinh hãi. Không được, không được. Sở Vinh là quái vật sao? Huynh uống so với ta chỉ nhiều chứ không có ít hơn. Tại sao trong miệng lại không có mùi rượu? Vừa trải qua 3 tuần rượu, Vương Tử Mông Nguyên lại lần nữa chịu thua. Sở Vinh đừng rót cho ta nữa, ta xin chịu thua, thôi, chuyến đi này ta còn có chuyện chính sự, chính sự. Qua 7 tuần rượu, hắn liền ngục xuống đất, khò khò ngủ say, nhưng sắc mặt Sở Vân vẫn không hề thay đổi, tâm tình bất loạn, nhãn thần trong như nước. Những vò rượu này đối với hắn mà nói cũng chỉ là mưa phùn mà thôi. Phải biết rằng trước kia hắn và Bạo Động Viên đấu rượu, uống từng vò một. Hơn nữa hiện giờ linh khí kiếp yêu cải tạo thân thể hắn, hồn phách tố chất so với lúc trước không biết đã cường hãn lên gấp bao nhiêu lần. Từng ấy rượu có gì đáng nói, uống cũng như không. Người đâu, mau đỡ tiểu vương tử Mông Phi đi nghỉ ngơi cho tốt. Hắn sớm đã căn dặn tùy tùng Trong ánh mắt của tôi tớ đều vô cùng kính nể hắn, không có việc gì cần phải nhắc lại. Sau hơn 2 tháng, thư gia thành phồn vinh náo nhiệt gấp 3 lần so với trước kia. Sở Vân hứng thú đi dạo khắp nơi trong thành, trông thấy cảnh tượng náo nhiệt trong thành, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Trên phố người người qua lại không ngớt. Còn về thương nghiệp, các loại cửa hàng mọc lên san sát nhau, những tấm biển treo trên cao tung bay đón gió. Trên bờ hè có rất nhiều người bán hàng rong, trẻ nhỏ thì vui đùa, người lớn bận rộn làm việc, thiếu niên nam nữ hẹn hò tạo thành cảnh tượng vô cùng phong phú. Sở Vân không hề a a rối loạn. Hiện tại với tầm ảnh hưởng của hắn, bỗng chốc hiện thân chắc chắn sẽ a a lên hỗn loạn. Hắn dùng hồng yêu không màu phủ lên chính mình, giống như người vô hình, thoải mái ngao du. Thư gia thành được hai người nhan khuyết và Du nha đại sư hợp lực, quy hoạch vô cùng xuất sắc. Trước kia vốn chỉ là một tòa thành đất, đến nay đã có dấu hiệu chuyển biến thành đô thị lớn. Sở Vân hiểu rằng, thư gia thành được quy hoạch sẽ trở thành một thành ven biển phồn hoa sầm uất, mà thư gia thủ thành mới còn đang khởi công xây dựng, quy mô khoảng gấp 10 lần Hòa Đức thành và thành trì này dựa vào Hỏa Sơn để khởi công xây dựng, do Du Nha đại sư tự mình chỉ đạo, khéo léo vận dụng ưu thế về địa lý và nguồn sinh lực, một khi xây dựng xong, tiếng tăm bốc lên, luyện binh sư sẽ ùn ùn kéo đến thánh địa luyện binh. Hơn nữa bên trong lòng đất còn có thông đạo ngầm, bây giờ dưới lòng đất cũng đã được khai thác đâu ra đấy, mỗi ngày mang về một khoản lợi nhận và tài nguyên khổng lồ cho thư gia đạo. Tiếp đến là khai thác dưới lòng đất, hang động trên mặt đất, nơi bất tận mục sinh trưởng tươi tốt. Yêu thực số mệnh của Hòa Đức Vương này vẫn còn giấu kín một đầu kiếp yêu nộ Hỏa Minh Vương. Sở Vân đi dạo một lúc, rồi ra khỏi thư gia thành tới Hòa Đức thành. Ủa, Hòa Đức thành lại có thể xây dựng nhanh như vậy? Rõ ràng đã sắp hoàn thành. Sở Vân ngang nhiên hiện thân, khi trông thấy Hòa Đức thành, nhất thời cả kinh. Tòa thành trì này dựa vào núi mà xây dựng, vô cùng vĩ đại. Từ đỉnh núi đến chân núi, toàn bộ được làm bằng đồng đỏ, kiến trúc mang theo phong cách thời cổ đại cao quý, nguy nga lộng lẫy. Dày đồng đỏ quay co uốn lượn ôm trọn dãy núi, yên ánh tản mát ra một cổ khí tức hùng bá thiên hạ. Quá trình xây dựng hòa đức thành không ngừng hoàn thiện, quy mô càng lúc càng khổng lồ. Nếu như tự nghĩ ra Xây dựng từ đầu e là 10 năm cũng không xong được, chỉ là chúng ta trực tiếp phá bỏ di tích thành đống của viêm gia chủ đảo rời đến nơi khác. Còn những cách thức kiến trúc thời cổ đại này đã thất truyền từ lâu, không những ra lệnh tăng tốc độ tiến trình, kết hợp với phong cách thời cổ xưa, đồng thời cũng tạo ra khả năng phòng ngự cực kỳ ưu biệt. Du nha đại sư giải thích những nghi hoặc của Sở Vân, hóa ra là vậy. Sở Vân nhớ lại hiện tượng di tích nổi lên trên mặt đất trong thời gian tấn công viêm da. Lúc đó quả thực làm cho hắn kinh ngạc. Đồng thời hỏa đồng khỏi bảo vệ cũng từng khiến cho thư gia thương vong không nhỏ. Hiện nay hỏa Đức thành dùng vật liệu thời cổ xưa để xây, kết hợp với phương pháp mới quả thực là phòng thủ rất kiên cố. Đúng rồi, những bản luyện binh chép tay này giao cho đại thúc Đây chính là ta ở Giao Sơn quốc giết chết Ngọc thư sinh mà đoạt được, mong Du nha đại thúc giữ kín bí mật này cho ta. Phần lớn bảo vật Sở Vân giết tướng đoạt được đều chuyển giao cho Du nha đại sư. Phẩm chất Du nha rất đáng tin cậy, đồng thời nếu như Ngọc thư sinh mất tích một thời gian dài, những thủ pháp luyện binh này cũng không thể được tiết lộ, nhất định phải chú ý. Sở Vân đơn giản nói rõ chân tướng. Ngay cả Ngọc thư sinh cũng bại dưới tay Thiếu Đảo chủ, Du Nha tự nhiên lấy làm kinh hãi, nhìn Sở Vân thật lâu, cảm khái nói: "Bốn ta chỉ biết Thiếu Đảo chủ không phải vật trong giao tù, thật không ngờ hiện tại đã được mệnh danh là đệ nhất thiếu niên." Hắn nhận lấy bản chép tay, đọc lướt qua một chút, lại mừng rỡ nói: "Tốt, những bản luyện binh chép tay đều là bảo vật trấn viện trong mỗi tòa thư viện, đều đã thất truyền." Ta có những thủ pháp này, có thể đề thăng năng lực phòng ngự hòa đức thành thêm 3 phần. Có bản luyện binh chép tay này trong tay, ta sẽ tự mình giải quyết mọi việc. Đồng thời trong lúc sử dụng ta sẽ thay hình đổi dạng. Thiếu đảo chủ cứ yên tâm. Sở Vân gật đầu, lại nói tiếp, đây là chuyện thứ nhất ta muốn tìm đại thúc. Chuyện thứ hai là mong đại thúc xây dựng vài mật đảo có thể thông tới tận giao sơn quốc. Chuyện thứ ba Là muốn tạo dựng 8 tòa thiên đàn. Mật đảo có thể thông tới giao sơn quốc. Khoảng cách quá xa, định hình mật đảo còn không được. Hướng chi mật đảo còn phải rộng. Bất quá muốn xây dựng những thứ này cần có nhân lực. Hơn nữa mất rất nhiều thời gian dài. Mỗi một tòa ít nhất cũng mất 3 tháng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 431 thư gia đảo phát triển thật lớn, thượng Du Nha chau mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi bừng tỉnh, "Thiên đan, ta có nghe nhầm không? Thiếu đảo chủ nắm giữ môn đạo pháp xây dựng thiên đan." Kỳ thực thiên đan không khác địa đan nhiều lắm, quả thực ta đã nắm nó trong tay. Sở Vân gật đầu, thản nhiên thừa nhận, "Phương pháp chế tạo thiên đan, đương nhiên là hắn học được từ cuốn tranh tâm đắc của Vạn Thú Vương." Trong cuốn tranh của Vạn Thú Vương liệt kê toàn bộ các loại linh quang, trong đó phong thủ là đứng đầu, không chỉ có bao hàm địa đan, thiên đan, thậm chí còn có tinh đan, thủy đan. Dựa vào các loại hoàn cảnh địa lý, Sở Vân liền nói phương pháp chế tạo thiên đan cho Du Nha. Du Nha lại càng giật mình, thảo nào thiên đan dần dần tiêu tán, những nguyên liệu này quả thực rất hiếm có. Bất quá Nếu như thư gia vận dụng toàn lực, tiến hành thu mua có thể sẽ tìm được. Cứ như vậy, mỗi một tòa thiên đàn trở nên cao ngất ngưởng, ngược lại chi phí cho mỗi một tòa thiên đàn cơ hồ bằng 1 phần 10 chi phí xây dựng Hỏa Đức Thành. Du nha tính sơ qua, cũng không khỏi giật mình vì kết quả. Lúc này, tuy rằng hắn dùng vật liệu xây dựng bằng di tích của Hỏa Đồng Thành, tiết kiệm được 80% chi phí, Thế nhưng cũng có thể thấy được xây dựng thiên đàn quá tốn kém. Sắc mặt Du Nha hiện lên vẻ khó khắn. Không dám giấu thiểu đảo chủ, dùng tài lực của thư gia xây dựng mật đảo lớn cũng đã rất khó. Nếu như xây dựng thiên đàn cơ hồ tài chính sẽ thiếu hụt. Bỗng chốc thiếu đảo chủ muốn xây dựng tám tòa. Chẳng lẽ thiếu đảo chủ có? Du Nha nói đến đây bỗng nhiên nghẹn họng chố mắt đứng nhìn. Hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sở Vân nói sẽ xây dựng tám toàn thiên đan, con số như vậy rõ ràng là có chuẩn bị gì đó. Lẽ nào thiếu đạo chủ có 8 đầu kiếp yêu trong tay? Hắn trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong tận đáy lòng, chỉ là vừa thốt lên, hắn liền cảm thấy có chút hối hận. Chuyện này rõ ràng có chút ngu ngốc. Sở Vân mới chỉ 15 tuổi, leo lên dị sĩ bảng đã rất vinh hạnh, làm sao có thể có 8 đầu kiếp yêu? Cường Giả Vương cấp bình thường, bất quá cũng chỉ nắm giữ sáu đầu kiếp yêu trăm vạn năm mà thôi. Sở Vân cười lớn, vỗ vai Du Nha đại sư, nhưng cũng không có nói rõ, việc này tạm thời bí mật, mong đại thúc không cần bận tâm đến.